Cùng với Chíp Chíp, đọc Thượng Kinh Ký Sử Chương 14 Chữ Bệnh Không Thành Quan Chính Đường bảo tôi rằng Ông nên gấp trở về nhà chuẩn bị áo mũ Sáng hôm sau vào trầu sớm để nhận ban thưởng Việc hệ trọng chẳng phải tầm thường, chẳng nên coi là việc nhỏ Nếu ngày mai vào trầu lại ăn mặc như cũ ấy là coi thường ơn vua, tội đáng chết Tôi sắp ra đi còn tái tam dặn dò Tôi cảm ơn mà rằng Đâu có dám trái lệnh Tôi mới từ biệt ra về Ý quan chính đường biết rõ lòng tôi Vốn không lấy việc được ban lọc làm vinh hạnh Lại chính ông đã tiến cử tôi Nên ông để tâm che chở Tôi nghĩ Mình tuy không có chí may áo lá sen lá ấu Mà đem trao vật tại cửa đông Thì sao lại không được Tôi mới sai người đến chỗ thân bằng mượn áo mũ Tối hôm ấy thấy dịch mục của quan chính đường Mang 10 quan tiền đến chỗ tôi chú ngủ Đến đêm vào canh 2 Lại thấy lính thị trù Mang ngự soạn ban cho đến nhà Bọn này có vẻ hoàng sợ nói rằng Bọn chúng tôi đi tìm chỗ ngủ khắp nơi Cho nên đến chậm xin quý sư tha thứ cho Tôi theo lệ thưởng cho chúng tiền Chúng vì có lỗi mà chẳng dám nhận thưởng Mà ra đi Sáng hôm sau tôi đội mũ mặc áo vào phổ Quan chính đường thấy tôi có cái quan dạng ấy Thì như có vẻ mừng Bảo tôi rằng Vào khoảng tối đêm, cơn nóng của Thánh Thượng đã hết Nước dài đã hơi trong Bụng bớt đầy nhiều Tiểu tiện vàng đục tạm ngưng Đêm qua đã dâng ba lần thuốc cao Tôi nghe vậy cũng mừng thầm Rồi cùng ông vào trầu xem mạch Lúc ấy, Thánh Thượng ở trên võng Ngồi trên nhầm ngấm Cười bảo quan chính đường và quan tham đồng rằng Hôm nay cử động thấy nhẹ nhõm Có lẽ nhờ sức quế phụ Mới vận động được mạnh mẽ Và bụng thấy đói Nếu đúng thế thì trước đến giờ Dùng bữa bãi thuốc lạnh Chẳng hóa ra lầm lẫn sao Quan chính đường trình rằng Bọn thần thấy dùng quế phụ là lấy làm sợ hãi Có biết đâu giả nhiệt gặp quế phụ là hết Thánh thượng nói Người này dùng thuốc có kinh nghiệm Mới dùng những thứ ấy Quan chính đường lại thưa rằng Thần vốn có nhiều bệnh tự dùng thuốc của nhà sau lại tìm thầy khắp nơi để trị bệnh mãi đến khi thần phụ mệnh vào Hoan Châu Mới được biết nhau Người thôn giã nói nhăng thô Nhưng vẻ y lý thì uyên bác Thầy thuốc hiện nay trong thiên hạ không ai hơn được Lúc ấy tôi nghe vị quan này nói vậy Thì lông tóc dựng ngược thầm kêu khổ rằng Ta quả như dầu tầm bột gạo vậy Không có kỳ hạn nào ra khỏi nữa Tâu xong mọi người đều đi ra Đến điếm thị kỳ Quan chi binh là hầu cầu chấp hai tay nói rằng Ngày hôm nay lòng tôi được thư thái vậy Quan chi hộ là hầu diệm trách quan chính đường rằng Có người như thế sau nay mới tín cử Quan chính đường cười mà đáp rằng Đã hai tháng nay tiến cử vào hầu thế tử Nhưng chẳng dùng mà thôi Nói xong mọi người đều vào điếm thị kỳ cùng ngồi Lúc ấy trong phủ ai cũng nghe danh tôi Trong lúc ngồi luôn luôn có người giòm ngó tôi Quá giờ ngọ thấy quan nội sai Truyền chỉ cho tôi vào hầu thuốc thế tử Lại truyền cho quan chính đường rằng từ nay chỉ cho lão y hầu thuốc Không được cho đem vào Dùng một hào ly thuốc nào khác Quan chính đường được mạnh Người đưa tôi vào cung Đến tầm thất của thế tử Tôi thấy lầu gác lên tu, tầm thất của thế tử cũng gần ngự tẩm mà ở về phía tà. Tôi đi theo quan chính đường vào coi mạch. Lúc đó tôi thấy thân hình thế tử rất gầy ốm, bụng lớn da mỏng, gần xanh rốn lồi hân tắc, khí xuyễn muốn thoát, mạch chìm mà chạy nhanh lại vô thần. Tôi nghĩ mình xưa coi thế tử còn có da thịt, mạch còn hồng huyền, nay đến như thế này thì hẳn không còn làm gì được nữa. Người xưa coi bốn trứng làm khó chữa chính là đây vậy. Nhưng tôi chỉ nói là bệnh cam Cái tín cổ thì kiêng chẳng dám nói đến Tôi xem xét xong bái tả đi ra Lệ nhập kiến cũng có bái Quan chính đường truyền bảo tôi đến sở thập tự Ghé vào tay tôi nói nhỏ rằng Ông thấy thế nào Tôi đáp Thể chất và tinh thần suy kiệt Và mệt mỏi quá rồi Thế không thể trỗi dậy được nữa Quan chính đường nghe nói thế thì buồn hưu Thở dài một tiếng nằm vật xuống giường Tôi biết thánh thượng tin dùng ông ấy ông là người tâm phúc nhờ ông làm vây cánh vốn muốn thác cô vào ông bỗng nghe lời tôi nói như vậy nên mới có quan ảnh ấy ông lại hỏi tôi rằng đem hết cái sức ông ra mà chữa trị liệu có hy vọng gì không tôi thưa đã từ lâu dùng thuốc công phạt để đến nỗi tinh huyết khô kiệt đó là bị thuốc làm hại chứ không phải bệnh khiến đến nỗi ấy nay dùng thuốc bổ thì khác nào khô nắng từ lâu mà gặp mưa rào sau vài ba ngày Cát hùng mới có thể biết được Quản chính đường nói rằng Nếu vậy nên gấp rút chế thuốc Tôi đem cái đơn thuốc này trước ra Tăng bội lên Thêm chút trầm hương Bạch chuột 4 lạc tẩm mật sao Thục địa một lạc nướng khô Can hương 6 đồng cân sao đen Ngô vị 4 đồng cân Xinh trầm hương 2 đồng cân Tất cả nấu thành keo Đun to lửa Dùng bắc xâm làm thang Đơn thuốc viết xong quan chính đường trao cho quan chi hộ A Bảo theo phép nấu cao. Tôi đến tôi xin về nhà. Quan A Bảo nói rằng Lão sư am thuộc việc chế thuốc nên ở lại đây giúp việc. Tôi nói thác là có bệnh ở lá lách ở đây mà đi ngoài chẳng tiện. Ông ta đáp rằng thầy thuốc thì biết lo bệnh ai mà tin được. Hiện có nơi đi giải ở cuối thành rất rộng rãi lại tịch mịch. Đằng trước có một cái ao cứ đến đó thì thật là tiện. Tôi chỉ muốn về nhà Mới xin cho người học trò của tôi Là hồ tuy Thay tôi mà coi việc thuốc Vị quan này ưng thuận Tôi trở về chỗ ngủ Ngày hôm sau lại đến Từ đó mỗi lần vào xem mạch Ở ngự tầm cho thánh thượng Lại đến xem mạch cho thế tử Tôi nhận thấy thuốc cao đã nấu xong Bà sao cho thế dùng Nguyên có người nói với chính cung Tức là bà sinh ra thế tử rằng Từ trước đến nay Thuốc của thế tử dùng Tuyệt nhiên chẳng dám cho bạch chuột thuộc địa Chẳng qua chuột làm bế khí Thục làm trệ tỳ nay dùng tới 3-4 lạng thật là kinh hoàng Nếu dùng như vậy thì đại tiểu tiện đều bí Chính cung mới cho vời bắc nhận Tên chú Bảy đến mà hỏi ý kiến Nguyên người Trung Hoa là gia nhân của chính cung Vợ y ra vào nơi chính cung mà không bị ngăn cấm gì Vì là thị tỷ yêu dấu của người Bởi lẽ đó mà chính cung vời người chồng lại hỏi Người này thư rằng Lâu nay dùng thuốc tiêu lợi mà bệnh chứng tăng Bụng đát trướng thấy rõ rồi Nay dùng thuốc bồi bổ chính là phương pháp làm cho hết bệnh chướng Ý thần cũng giống thế Xin đem thuốc tiến ngự không cần phải nghi ngờ Nếu vạn nhất có làm sao, thần xin đem toàn gia chịu tội Chính cùng nghe vậy mới dám cho dùng thuốc Người Trung Hoa đến điếm thị dược kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe Tôi lấy làm bất bình Mới cất to tiếng mà nói với các thầy thuốc trong viện rằng Thế tử thật là người nhà trời vậy, ruột gan bằng sắt đá Từ một năm nay các thứ thuốc dùng nhiều biết là bao Mà thần sắc còn giữ được Nếu là con nhà tầm thường thì sau một ngày ắt là chẳng lưu lại được Điều cốt yếu là bệnh có chứng thực Nếu không thì là chứng hư Phép chữa bệnh không công thì bổ Khắc phạt đã không thành công mà bồi bổ cũng chẳng muốn Vậy dùng phương pháp gì đây Vả lại từ một năm nay đã gắng sức đến cùng mà cũng không làm gì được để cứu chữa Sao lại có thể ghen tài ganh công Lại còn phỉ bán nữa Người làm thầy thuốc lấy việc cứu người làm điều tâm niệm Trong cái nhân thuật Cũng vốn sẵn có cái tầm lòng chung của bọn thần tử Tấm lòng đó ở đâu Các hi sĩ nghe nói đều cười nhạt Nguyên kẻ xàm bán tôi Cậy mình đắc sủng khinh miệt lời tôi nói Đều bị mọi người oán giận Lại ngày thường kẻ ấy coi thiên hạ Là không ai bằng mình Đến khi thấy tôi có chút công lao Cho nên không tránh được điều ghen tị Người Trung Hoa nói rằng Tôi được nghe Thánh Thượng lấy làm hối tiếc, đã dùng thuốc lạnh mát Nếu thuốc của Lão Sư thành công thì kẻ dùng thuốc khắc phạt, tội đáng phải chết Tôi cũng y đều nói, ý chừng cũng đến thế Y còn nói trong vài ba ngày gần đây, Thế Tử dùng cao sược, Tiểu và Đại Tiện được thông lại Bụng mềm, biết đói, cho nên những lời nói vui mừng chuyển ra tận bên ngoài Lúc ấy người Bắc Quốc dương dương đắc ý, ngôn ngữ giặt một mùi trong chích Kẻ kia sắc mặt bẽ bàng, cáo bệnh không đến nữa Người Bắc quốc nói kín với tôi rằng Chính cung rất vui mừng Y muốn ban trọng thưởng. Tôi sợ bệnh chưa chữa được giảm nhiều Chưa hẳn đã thành công Mới khẩn khoản nói với bác nhân rằng Mong anh hết lòng bẩm xin Tận lúc đã lập công mẹn toàn Mới dám nhận trọng thượng Việc này khỏi phải nói Lúc này thánh thượng dùng thuốc cao đã được 6-7 ngày Các bệnh dường như đã hết Chỉ có điều không ăn uống gì Tứ chi mỏi mệt Ít muốn nói năng Quan chính đường hỏi kín tôi rằng Bệnh đã lui mà tinh thần lại mỏi mệt hơn Thế là duyên cớ gì Tôi ú ớ chẳng dám nói thật Ông hỏi lại tôi hai ba lượt Tôi thưa Hết 7 ngày thì ngũ tạng chuyển biến Một khi gặp những thuận lợi thì phải khá lên dần dần Này thấy bệnh suy Có lẽ thuốc dùng công phạt quá nhiều Nguyên khí đã bại rồi lời sạch nói rằng Cái khí ở dạ dày đã bại rồi Thì trăm thứ thuốc cũng khó đem dùng Ông nghe nói vậy thì sợ hãi rụng rời chân tay Bảo tôi rằng Làm sao được bây giờ? Tôi đáp, cái việc ngày nay là tạm hoãn thuốc cao và cứu gấp cái vị khí. Ông bảo tôi biên đơn thuốc, tôi kê ra như sau. Bắc sâm 2 lạng, bạch chuột 1 lạng 5 đồng cân, đại phụ 8 đồng cân. Đun lửa to thỉnh thoảng cho uống. Được vài ba ngày bệnh thế không chuyển, được hai ngày nữa tức là ngày 11 tháng 9. Thánh thượng yến giá. Tôi cứ như trước, ngày ngày đến Đông Cung trông non thuốc thang. Ngày hôm sau, Thế tử kế vị ra ngự tại phủ đường để cho các quan liêu chào mừng, lúc ấy cũng cho tôi đi theo hầu để giữ việc điều trị. Trong lúc còn mang bệnh, Thế tử phải kiến gió nắng, nhất thời ra ngoài bị cảm phong hàn, khi về cung thì hơi phát rét Vời tôi vào coi mạch. Tôi dùng bát vị bỏ mẫu đơn, giảm trạch tả, cho thêm mạch môn, ngũ vị, nhu tất và tiến ngự. Các chứng đều giảm bớt, mà hơi thở gấp tựa mắc xuyễn còn tăng hơn khi bệnh đã lùi trước kia. Các chứng lại nổi lên Tôi thấy thế nguy chẳng làm gì hơn được Mới kêu có bệnh chẳng vào hầu Ba ngày sau lại sai người hỏi đơn thuốc Lúc ấy may có thể thuốc người Sơn Tây Mới được tiến cử vào hầu Tôi muốn được chút nhàn hạ tự nghĩ rằng Nên thừa dịp mà ra đi Tôi đến gặp quan chính đường Nói dối là trong nhà có bệnh kịch Nhiều lần được thư nhà thôi thúc Nhưng chưa dám hé răng Nay sự thế đã quá ngấp Mong đại nhân thương tình Quan chính đường có ý ngần ngại Tôi lại nói rằng Xin tạm cho vẻ thăm, coi việc hay dở ra sao rồi sẽ trở lại Quan chính đường nói rằng Ngày nay sự thế đã khác Ông nên vào phổ thỉnh cầu các quan thụ mệnh Rồi vào bái tạ mới có thể ra đi Tôi y lời làm Các quan thụ mệnh, người thì thuận, người thì chẳng thuận Tôi nghĩ rằng, số người ương thuận đã quá bán, vậy tôi cứ bỏ đi Tôi đến cung cấm bái tạ thì gặp người bắc quốc Y cầm tay tôi mà nói rằng Lão sư đi xa để cho tôi ngảy đêm lòng buồn bá y lại nói Bọn thầy thuốc rốt nát có cứu giúp ai được Bọn chúng ta nên tự mình xuất lực Ngõ hầu vãn hồi Tôi nói Tôi ra đi bất nhật sẽ quay lại Bác khách cười đáp Đã đi rồi có lẽ nào còn trở lại nữa Tôi cười nói rằng Sao anh lại nói mơ hồ vậy Rồi cùng rất tay nhau đi vào Khi ấy quan phó A Bào Ấm tiểu chúa trong lòng Tôi lại bốn lại Tiểu vương nói rằng Trà của lão sư thật ngọt dễ uống Ta thích uống lắm Tôi nghe nói thì than thầm, đã bị thuốc lạnh làm hại nhiều rồi. Đoạn tôi đi ra, đến bãi biệt quan chính đường. Ông đưa cho 50 quan tiền làm hành lý. Tôi từ chối chỉ lĩnh 10 quan. Tôi đến từ giá quận hầu, hai người đều tỏ ra buồn bã. Quận hầu đem thuốc, tiền, cùng những vật phẩm trong mùa gia tặng. Cùng nhau nói chuyện một lát, uống trà xong, tôi đứng dậy tả biệt. Quận hầu đi bộ, bước trong nước buồn mà tiễn chân tôi ra khỏi cửa dinh. Quận hầu biết là tôi ra đi sẽ không trở lại nữa Mới cầm tay tôi mà nói rằng Tôi cùng lão sư biết đến bao giờ mới gặp lại nhau Hai người nhìn nhau đều muốn ứa nước mắt Chương 15 Về nhà Tôi sợ chuyến đi này có sự ngán chờ, Mới quay về ngủ sở Từ biệt chủ nhân là quan trạch ưu Rồi ngầm rời đến nhà cháu họ là hộ hào Trình bị hành trang Lại mượn lính của thân bằng đi hộ về Phàm những người bạn thân trong kinh thành mà không đến từ biệt được Tôi đều viết thư gửi đến tả lỗi Tôi lại nói phao lên rằng tôi dùng đường bộ mà đi Ngầm say người thuê đò dọc chờ sẵn tại biến trường Tín Sau đó những người bạn bè trong thành biết tôi đã ngầm rời nhà trọ Các quan viên như Thạch Trung Kiệu Hữu, Trạch Yêu Tả Nhuệ Đều thân đến Tiễn chân Ngày 12 tháng 10, sáng sớm tôi đi bộ đến Hoàng Đình Có binh lính ra đứng gác Quan quân thuộc thị nội tả đóng tại Hoàng Đình Tôi đến từ biệt viên quan ở đây Nỗi lòng băn quan Bối rối hiện ra sắc mặt Lúc tôi ra đi vị quan ấy đưa tặng một bao danh trà Với một bài thơ có lời dẫn như sau Cành gác cấm thành nay đã lâu Vẫn chưa có vật gì để tặng Bất giác lòng thấy buồn bã Nay có trà bạch hào một cân Xin đem đệ nạp Thơ rằng Ngạo tận hàn xương đông ngũ giả Tường tư huống hờ ức hoài nhân Phân kỳ vạn lý Kham chủ chứng, chàng đoạn Tây Sơn Nhật mộ vân Xin được dịch Sương dãi đêm đông Lạnh léo hoài Nhớ nhau nên nỗi giả khôn nguôi Đường chia nghìn dặm Nên buồn bá Bóng xế mây đoài Quặn ruột ai Tôi đi đến bến chùa Trường Tín Lên thuyền thuận dòng xuôi Tôi ở trong thuyền Thông thả trong ra xa Pha trà mà uống Lấy làm khoan khoái Chuyện trò giòn giã Khác nào như cá thoát lưới Như chim sổ lồng lòng muốn về cho nhanh ví như tên bắn trông vẻ tây hàng nghìn cháy núi xa thẳm hiện ra hệ thấy nơi nào cách xa và sâu kín thì ngỡ là nhà mình ở đó tôi mới ngâm một bài thơ tả nỗi lòng rằng bái biệt long lâu cửu bệ hàn mang huề cầm kiếm suốt đô quan mà am cựu lộ hồi trình dị chu khứ trung lưu phản trạo nan vân nhược đa tình lai khở thở sơn như hữu ý vị khai nhan ai biên vạn tựu giai thương thủy, duy hữu song phong tự ngã loan. Giã từ cửu bẻ với long lâu, đàn kiếm ra thành dạ ngẩn ngơ, đường cũ ngựa quen nên bước rẽ, dòng sâu thuyền đẩy khó bơi mau. Mây kia có ý như xuân nắng, núi nọ đa tình bỗng lượm màu, vạn trái non tây phô sắc lục, song phong mải ngắm núi nhà đâu. Bán nguyệt chỉ đường bất nhị môn. Trùng trùng lâu các ủng tiền thôn Hồi lang điệp xuất phi hoa lộ Khúc hạm tà phân trùng trúc hiên Cửu phẩm hương năng nghi bạch chú Xong lâu trung cổ động hoàng hôn Tùng thu mãn địa lưu u tịch Đãn hận đình vô hiến quả viên Bán nguyện ao kia một lối vào Trước thôn lầu gác dựng xây cao Nhà ngang khắp nèo hoa bay rụng Cửa rào quanh hiên trúc mọc bao Chín bậc đèn hương soi cửa bụt Hai lầu chuông trống đọng trời chiều Bách tùng nơi đó tăng mô tịch Dân quả ngoại dân thiếu vườn trào Để xong Tôi đến Dinh Hiến Nam gặp quan thư ký Nguyên ông này là người Hoan Châu cùng tôi quen biết từ trước Ông từng làm việc với quan chính đường tại Trấn Tôi ở lại đây vài ba ngày Mua một số thuốc bắc Lại mượn lính Trấn sáu người đi theo hộ vệ Ngày 16 tôi đến huyện Hoài An Xã Nguyễn Xá Thăm hỏi nhà vợ tôi và họ hàng nhà vợ Sáng ngày 18 tôi đến Nguyễn Xá sắm sửa sinh lễ cáo ít nhà thờ bên vợ Rồi cùng với những người thân thuộc tỏ nỗi cách biệt bấy lâu Lúc ấy quan chi phủ tiên hưng cũng ở nhà Thấy tôi thì mừng rỡ Kể các chứng bệnh của mình ra Tôi viết cho ông một đơn thuốc Và cho ông một nửa lạng quế Ông ấy cảm tạ mãi Lúc này gia nhân của tôi và lính theo hầu cộng lại là 20 người Từ kinh đến đây Noi đường thẳng mà đi thì chỉ mất một ngày Chỉ vì sợ trên đường về gặp trở ngại Nên đã đi hết 7 ngày, lương thực đem theo sắp cản nên không ẻ ở lại lâu được Ngày 19 tôi từ biệt mọi người lên đường, nguyên con đường này ở giữa miền sông núi Thùa nhỏ tôi ở nhà dưỡng phụ tôi tại đó, ngày ngày tôi từng đi du ngoạn Về phía nam là một giải động như Hương Sơn, Giải Oan, Tiên Am, Tuyết Sơn Về phía tây có Hương Đài, Hương Trản, Vân Mộng và Tiên San Các chùa trên núi đều có phong cảnh tuyệt đẹp Chùa nào cũng có vết chân của tôi Dùng đường thủy mà đi thì dễ ngắm phong cảnh Tôi mới mượn thuyền của quan chi phủ Từ bến sông Nguyễn Xá Thuận dòng mà xuôi Đến đỉnh Hà Xá là đến nhà bên mẹ của cha tôi xưa Con cháu nay suy bại không để dấu vết Tôi có đến tìm cũng không còn ai trò chuyện được Tôi sai buộc thuyền ở đỉnh làng Hướng trông phần mộ tổ vọng bái mấy bái Rồi lại xuống thuyền mà đi Từ trinh tiết đến phủ viên Cước 4 năm dặm Hai bên bờ sông toàn là danh nam thắng tích Nơi nơi đều nóng thấy rõ Phàm những chốn tôi qua chơi thủa nhỏ Đều hoặc ẩn hoặc hiện Tưởng tượng kỹ lại cũng tự thấy rõ rồi Cảnh ấy tình này đã vậy Lại nhớ đến những người thủa trước Kẻ còn người mất Luống những thở than Bỗng nghe chuông chùa mãn nguyện Vang lên mấy tiếng Đã buồn bã thêm Tôi mới ngâm một bài thơ để tỏ nỗi lòng Thơ rằng Nhất biệt giang hương tam thập thu Như kim phục đồ cựu thời du Hà đình dạ độ hoàng hoa ngạn, đặng xá ngư thôn bạch lộ châu. Hương tích nam phù ngưng mãn thúy, tuyết sơn tây xuất tầm hàn lưu. Sơn tăng nhược thức ngâm hoài khổ, bất hứa trung thanh thượng khách chu. Xin được dịch. Sông cách làng xa trải mấy đông, ngày nay trở lại chốn xưa trông. đình hà biến cũ hoa trong bụi, xã đạm thôn trài bãi giữa đồng. Hướng tích nam ngô, ngưng sách biếc Tuyết sơn tây hiện, ngất triển sông Sơn tăng quý biết tâm tình khách Đừng để thuyền vang động tiếng chua Buổi tối hôm ấy tôi đến châu cầu Lên bờ ngủ trọ Sáng hôm sau khởi hành Từ đó đêm ngủ ngày đi chẳng cần phải nói Vài ba ngày sau đến Vĩnh Dinh Tôi vào ý kiến quan thự trấn Dạy bày tấm lòng xa cách mấy lâu Vì quân lính theo hầu mỏi mệt Tôi phải mượn vài ba người lính ở đây theo về Ngày mùng 2 tháng 11 Ngày mùng 2 tháng 11 tôi về đến nhà cùng vợ con kể lại mọi việc. ngày hôm sau tôi cho binh lính theo hầu tùy tiện, kẻ trở về nhà, kẻ lại kinh. tôi sắm sinh lễ cũng tổ tiên, hương lý thân bằng đều đến hỏi thăm và có lễ mừng. nội xa cách nhớ nhung cũng là thường tình chẳng phải dài lời. vài ba ngày sau nữa quan chính đường bị hại, toàn gia bị giết. tôi nghe vậy than rằng: giàu sang khác chi mây nổi, ca nhạc lâu đài một sớm thành hoang vế vậy. tôi lại mừng thầm ta ẩn tu tích nơi lâm tuyển, chẳng phải lo nghĩ gì đến lẽ cùng thông Một sớm bị triệu chống gậy về kinh, một năm trời trôi qua đã phải chăm thỉnh nghìn cầu mới được ra khỏi Ví phỏng ý nguyện lúc đầu là chẳng muốn được một quan chức gì Mà ngày nay, danh trở thành thân đã bị nhục, thì dẫu cô hối hận cũng là muộn mà thôi May còn giữ được lời thề với non xưa, tuy ở trốn danh lợi mà chẳng để danh lợi mê hoặc bẽ bàng mà đến nghênh ngang mà đi, lại gặp non xưa, tựa vào đá Ngủ trước hoa Mơ màng trong mộng Nghe có lời nói văng vạc bỗng sự tỉnh Thầm nghĩ Ta chẳng bị người chê cười Chẳng qua lòng không tham mà thôi Sau này những lúc cung đàn chén rượu được nhàn hạ Tôi mới cầm bút Em đầu đuôi câu chuyện ghi lại để về mai sau Con cháu xử thế nên tùy duyên Thủ phận Biết tự mãn Biết tự ngừng Tránh sự tham lam làm vinh Nói cái gương sáng này vậy Hoàng chiều cảnh hưng Năm thứ Năm thứ 44 1783 cuối mùa đông Quý Mão ghi chép